các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vàng Hứng Chưng Phong mà hết lớn. Chưng Phong vốn là một người bày ra kế hoạch, cho nên khi nhận thấy thời cơ đã đến, hắn chẳng hề chậm trễ, tinh tú bộ pháp được thi triển tới mức tối đa. Toàn thân của Chưng Phong chỉ gầy lắc đã tiếp cận thân thể to lớn của Sư Cường. Thiên địa linh khí tụ quy điền, Âm dương song giàn vận luân phiên, hợp thành nhất kích tiên cơ biến, triều đình thần minh nhập nhi tiên, lĩnh mệnh chủ tà. Điếng quát của Trương Phong mang theo sự phẫn uất to lớn, hắn nghĩ tới thời khắc Lý Hồng hồn siêu phách lạc thì không khỏi quặn thắt trong lòng. Nơi đáy mắt của Trương Phong làm quang cùng huyết quang lẫn lộn, nhìn qua thì vô cùng đáng sợ. Quỹ điện trong dàn trong tay cổ hắn chắp lại thành một, tỏa ra lam quang nồng đậm, nhắm một bên chân của Sương Cuồng toàn lực chém xuống. Nhân loại ngu ngốc, các ngươi nghĩ ta không nhận ra ý đồ của các ngươi hay sao? Chớ có vọng tưởng, là chớ vọng tưởng. Thanh âm tự tin của Sương Cuồng vừa truyền đến bên tai, trường phòng đã cảm nhận được một cỗ yêu khí cường hàn áp tới. Hắn còn chưa kịp đưa mắt nhìn lại thì trước mắt đã xuất hiện một bàn chân to lớn. Bàn chân nọ mang theo một cỗ yêu khí cường đại, đệm đầu của chưng phong đập mạnh xuống đất không ngừng để ép. Sự đau đớn thống khổ khiến cho chưng phong như đậm muốn ngất đi. Hắn cảm nhận được sự sưng sợ của mình có dấu hiệu vỡ nát. Trầm giây phút đầu óc của chưng phong giáo rỗng mơ hồ cứ như não bộ đang bị đè ép làm cho tổn thương. "Tiểu tử, ngươi nghĩ ta không nhận ra ý đồ của các ngươi sao? Đám tôm tép kia muốn phân tán đi sự chú ý của ta để ngươi ra tay. Nhưng với tà bọn chúng chẳng khác gì rác rưởi. Chút tụ vi đó làm sao khiến cho ta bị tổn thương? Ở đây chỉ có ngươi là thực lực còn tốt một chút." Từ đầu ta vốn vẫn luôn để mắt tới ngươi. Sương cuồng vừa dùng sức dẫm đạp lên chương phong, vừa liền cất tiếng trào phúng kế hoạch của hắn. Phía bên kia phu phụ Trần Toàn Thượng Sư, sau một hồi dưỡng thương bây giờ khí lực cũng đã phục hồi mấy vận. Mắt nhìn thẳm cảnh trước mắt của đám tiểu bối, hai người không khỏi lo lắng. Trần Toàn Thượng Sư dẫm chân nói, Đám nhỏ này thật là lũ mãng, xương quườn đâu dễ qua mặt như vậy, con mẹ nó mau ứng cứu. Nói đoạn Trần Toàn thường sư Vũ Động Phất Trần lao lên, quỷ nương trong lòng cũng lo lắng không thôi vội vã theo sau. Chệ có điều sự tình phát sinh tiếp theo khiến cho cả hai lão nhân không khỏi há mồm trợn mắt. Ngũ Thức kiếm quyết diệt quỷ trừ yêu. Phân hồn định phách chu diệt tà mị, Ngọc Hoàng chứng giám thiên địa soi sáng, cấp tốc thi lệnh chu tà. Trường ngữ mang theo hùng tâm trắng khí ngân vang, cái đỏ giữa không gian mịt mù chứng khí, xuất hiện bóng kiếm chập trùng. Điều đáng nói ở đây chính là năm bóng kiếm đó, thế mà lại thành công đem bàn chân to lớn đang đạp trên mặt của Trừng Phong chấm đứt khi trong một thượng cổ ta vật tu vi nghịch thiên, phải gào thét lên thảm thiết, không ngừng tập tĩnh thối lui về phía sau. Dương Soái làm tốt lắm. Ờ giết mặt đất, gương mặt bi bít máu của Trưng Phong lộ ra một nụ cười. Thế ra từ đầu Trưng Phong rất lượng trước được sự cuồng kia không dễ lừa gạt. Nhất định sẽ dồn sự tập trung vào bản thân mình trên nền âm thầm phái Dưng Soái lui về phía sau. Ngày khi mọi người tiến lên càn chợ tầm mắt của Sưng Cuồng thì Dưng Soái lặng lặng tiến ra đằng sau. Đợi đến khi Sưng Cuồng kia đã bại, chương phong nhất định sẽ cho rằng bản thân của hắn toàn thắng và hiện tại sẽ chẳng còn ai có thể gây ra tổn thương cho hắn. Đống đốc này Dưng Soái sẽ ở phía sau. Đem tất cả thực lực dồn vào Ngộ Thức Diệt Hồn Kiếm, một kiếm chật đất liên kết của dây leo cùng mặt đất, dù chỉ là một tên cũng khiến thực lực của Sư Cường giảm đi rõ rệt. Ngươi, ngươi lại dám dùng tính mạng để bẫy ta? Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net